các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nếu hiệp tiểu thư mở miệng nói không chừng ông sẽ bỏ qua hoàng tiên sinh đánh thái cử quyền đem đề tài chuyển tới trên người tương quân vô tội hả tương quân đang đầy tâm sự đột nhiên bị điểm danh khi đổ cà phê một lúc thất thần hơi nóng cà phê tràn ra nóng đỏ cánh tay cô tại sao không cẩn thận như vậy nguyên hạo đau lòng rống to lập tức lấy đi bình cà phê có sao hay không một tiếng nói quan tâm khác theo đối diện vang lên không phải người khác đúng là hoàng tiên sinh tương quân lắc lắc tay mỉm cười không có việc gì không sao cả không nóng chờ một chút nhanh bôi thuốc nguyên hạo lấy khăn tay ra lau cà phê dính trên tay cô mồm bàn tay chẳng nõn bị nóng đỏ còn nói không có việc gì anh mới không tin lời ma quỷ cô nói nếu không phải có khách hàng anh nhất định lập tức đem cô kéo xuống lầu bôi thuốc tốt rồi Tương quân mỉm mại nói, lại cầm bình cà phê lên, tiếp tục phục vụ mọi người. Cô không phát hiện khách hàng bên cạnh, xinh đẹp tự tin trương tư lâm, đang mở to hai mắt nhìn cô. Ông nội của tôi mắt cao như núi, không ưng ý người được sắp xếp xem mắt, lão nhận ra vô cùng ưng cô. Tương quân kinh ngạc nhìn Hoàng tiên sinh đối diện, anh ta cười đến ôn hòa, nhưng nói xong lại làm cho cô không hiểu rõ ý trong lời nói. Cái gì? Cô ấy chính là người ông ngoại sắp xếp cho cậu xem mắt, so với ảnh chụp khác nhiều lắm đó. Trương Tư Lâm khoa trương hô to. Cậu còn đuổi tới Đài Loan, không biết là bị ông ngoại tuốt lại quần áo hết sao? Hóa ra chính là cô gái nhỏ này, khó trách có điểm nhìn quen mắt, đều do ông ngoại cô cho cô ăn mặc kimono siêu đắt tiền, làm cho cô ta trong ảnh toát lên khí chất xuất trần, cũng làm cho em họ cô đối với cô ta nhất kiến trung tình, không những vậy còn đuổi theo đến Đài Loan. Làm cho cô không thể lý giải là Rất ít đàn ông khi cùng cô nói chuyện Còn có thể rời đi lực chú ý Cô gái này vừa xuất hiện Ánh mắt nguyên hạo không chỉ rời đi biểu tình trong nháy mắt trở nên nhu hòa Mà chỉ cần đối mặt với cô Anh ta liền lập tức quay về gương mặt Tục tằng dũng mãnh của đàn ông Cô gái bình thường như vậy Vì sao có thể làm cho ánh mắt vĩ đại Cao như núi của em họ cô nhất kiến trung tình Còn nguyên hạo thực ngang ngược kia Ai nấy đều thấy được hai người bạn họ có cái gì đó khác rất nhiều đó tôi cũng cảm thấy như vậy tương quân ngây thơ cười dùng tươi cười hóa giải trường hợp xấu hổ này tôi chỉ biết kimono thượng quý hoàng động còn gà tôi thực dễ dàng cảm ơn cô hôm nay nói cho tôi biết lần tới gặp hoàng động tôi nhất định sẽ nói lời cảm ơn với ngày ấy ngày đó tôi lần đầu tiên cảm thấy chính mình rất được tuy rằng trên mặt cười nói như vậy nhưng là lời nói của đối phương vẫn là đâm bị thương cô Cho tới nay áp lực tự ti không thể ức chế nảy lên trong lòng Cô vẫn không dám đối mặt vấn đề Nay giúp cuộc không thể trốn tránh Như thể thực bình thường Chính mình không có sở trường gì Không xứng với nguyên hạo Nhìn xem, hiện tại cô đang làm cái gì Cô đang rót cà phê cho người khác Đưa nước trà Không giống người phụ nữ này Tinh thông nhiều thứ tiếng Có thành tích nội trội xuất sắc Cùng gia thế làm chỗ dựa tràn đầy tự tin có thể cùng nguyên hạo ngang hàng Cô cái gì cũng không có Là nhân viên ít quan trọng nhất ở Cương trương Tư Lâm thở nhẹ một tiếng Cô đã hiểu Chính là cái loại phản ứng ôn nhu đáng yêu này Làm cho ông ngoại khó tính của cô Em họ Còn có nguyên hạo hung ác Như giã thú thích cô ta Cô ta vừa mới phản ứng Không chỉ là giọng đàn ông thích Ngay cả cô đều rất thích Nhưng mà làm sao bây giờ Đầu óc cô đã loạn đến không thể nói chuyện Hoàng động là lão nhân cô trí Ngày ấy thấy ưu điểm của hiệp tiểu thư Nên đối với cô ấy càng chiếu cố Nguyên hạo cười nói Ẩn nhẫn bất mãn mãnh liệt Giống như yêu thương cháu gái vậy Khi anh vừa nghe xong Trường tư lâm không khách khí phê bình Tức giận đến thiếu chút nữa sẽ hô to Cô mà biết cái gì Nhưng quên đi Người khác không hiểu không sao cả Anh biết là tốt rồi Phù tương quân một chỗ anh thực bình tĩnh Không cần nghi kỵ Cô thực đơn thuần hơn nữa ánh mắt ngây thơ Cô yêu chính là toàn tâm, toàn ý Cô là bến cảng nghỉ ngơi của anh Cô có thể gợi lên cảm xúc dao động trong anh Cô chỉ cần làm chính cô Người khác không hiểu là tốt nhất Sẽ không có người đến cùng anh hưởng Chị họ Hoàng tiên sinh hô một tiếng Tiếp theo lấy tiếng nhật nghiêm khắc Nói một chàng dài thật dài Trường tư lâm nghe vậy ngây ngốc một hồi Tiếp theo quay mặt đối với tương quân Thẳng thắn nói Thật có lỗi Tôi vừa rồi nói chuyện không dùng đầu óc, lời nói làm cho cô không vui, tôi thận trọng giải thích với cô. Không sao đâu. Cô ta ngay cả cá tính cũng thật thẳng thắn như vậy, làm cho Tương quen thực. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net